Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 57 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Nguyên Diễn và đọc Trương Tử Minh mỉm cười nói Nhưng phương pháp điểm nguyệt Cũng vô dụng quan Sơ Nguyệt gật đầu Khởi sơ thì Tại Hạ chưa hiểu như vậy Cho nên mới điểm thử Ngờ đâu từ trong người nàng đó Có một kỳ lực bắn ra Đón trận chỉ lực của Tại Hạ Và nàng đã ngã xuống sau khi bị điểm trúng. Lúc đó tại hạ biết ngay là nàng giờ bị kiềm chế. Tần tử minh lại chớp mắt. Nhưng không hỏi gì. Chợt nghe chàng lên tiếng nói Hoàng sư Nguyệt lại tiếp. Họ tập luyện giỏ công đến trình độ đó. Là đạt đến mức quả hầu rồi. Cho nên không ngán chỉ lực của tại hạ. Mà không ngán thì tại sao lại còn mặc thứ quần hộ thân đó chứ. Tần tử minh thở dài. Ê... Càng chủ bố trí rất chù mật, tuy nhiên vẫn còn sờ hở. Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười nói, Phải, nếu không có chiếc quần đó, thì tại hạ có thể mắc mưu các nàng rồi. Khi nàng ta giờ ngã xuống, tại hạ tự hỏi, Nàng đã luyện được một công phu cao diệu như vậy, Thì cần gì phải mang một vật báo hộ thân? Nếu có vật báo hộ thân, thì phải có chỗ yếu nhược trong con người. Thông thường thì nữ nhân không luyện được đến tận các huyệt đạo ở chỗ kín như Nguyệt Nhũ Tuyền, Nguyệt Âm Hội. Thầy Hạ đón ngay là các nàng sẽ dĩ mặt thứ quần đó là chỉ bảo vệ hai huyệt đạo ấy mà thôi. Thần tử minh thở dài. Hey, rồi Đại Hiệp bày ra cái hội khỏa thân cho các nàng cởi luôn chiếc quần đó ra. Quang Sơn Nguyệt lại cười. Thật ra biện pháp đó rất sống sượt. Tuy đề nghị như vậy, tại hạ vẫn không hi vọng là các nàng đáp ứng. Ngờ đâu các nàng không hiểu rõ thâm ý của tại hạ, nên tin những lời quỷ quái của tại hạ. Tần tử minh gật đầu. Các nàng quá tự tin, lại đánh giá đại hiệp hơi thấp một chút thành ra thất bại. Lão phù đứng bên ngoài, lúc đó thật sự thì chẳng tin những lời của đại hiệp cho lắm. quan sư Nguyệt bật cười ha hả. <cười> cũng may là tiền bói không có mặt trong hàng ngũ của Hồng phấn lục lệ nếu có vậy thì tại hạ phải thất bại rồi bây giờ thì cái trận phong lưu do trang chủ lập ra không quật ngã tại hả tiền bói thấy đó chứ thầnử Minh hơi thẹn mặt thoáng hồng chỉ gượng cười mấy tiếng chứ còn biết nói gì anh lúc đó thì cánh cửa hậu dục mở ra một nũ người tiến vào nhà Đi đầu là hai liễu đầu, tay cầm đường dây dạng, cột một chiếc lư hương, từ trong lư hương những đợt khói xanh bay lên, khói tỏa một mùi hương mát dịu. Sau hai liễu đầu là đám hồng phấn lục lệ, sáu nàng vẫn y dạng như trước, bất qua tóc xỏa bờ vai nhưng lại vẽ ra làm hai loạn, buông ra trước ngực che kính cặp nhũ qua. Sau cùng là một tiệc sắc giai nhân Tuổi chưa đến tam tuần Thần sắc cực kỳ quay nghiêm Ai trông cũng phải kinh sợ Tần tử minh nghiêng mình trước nữ nhân đó cùng kính lên tiếng thốt Nô tài thàm kiến tràng chủ Nữ nhân đó giận cung trang Nhìn qua tần tử minh rồi khoát tay Đoạn từ từ bước tới trước hết nạn Cao mại lên tiếng quở Ngu Sao chưa thu dọn sạch sẽ đi Trong số các nữ nhân theo hậu trang chủ Có nàng Ngọc Phương Nghe trang chủ vỡ phạt Dội bước ra toàn thu thập bồn nước Trang chủ lên tiếng gắt Không ai mượn ngươi Hãy để cho bọn kia làm Sáu thiếu nữ trước lập tức bước tới đồng ra tay Nâng chiếc bộn định khuân đi Trang chủ lại lên tiếng thốt Nước không được đổ Các người sáu người chia nhau mà uống đi Bồn chứa nước ít nhất cũng 5-6 thủng. Chia phần nước đó ra cho 6 nàng thì mỗi nàng phải uống xích xoát một thùng Uống làm sao nổi? 6 nàng thoáng giật mình. càng chủ lại lạnh lùng tiếp. Sao? Ta nói chi? Các người không hiểu à? Một nàng rung giọng hỏi. Thịnh ý trang chủ có phải uống ngay bây giờ hay chẳng? Trang chủ lên tiếng đàn. Tùy tiện, uống bây giờ cũng tốt, để lại đó rồi từ từ mà uống cũng tốt. Sáu nàng đặt chiếc bồn xuống khơm mịn kê sát miệng bắt đầu uống. Quang sư Nguyệt bất nhẫn hết sức, toàn mở miệng cầu tình cho các nàng. Thần tử Minh khiều nhẹ, bảo chàng cứ điềm nhiên. Chàng chủ phát hiện ra chẳng muốn can thiệp, bèn để một nụ cười rồi hỏi. Có phải Hoàng Đại Hiệp cho rằng ta xử trí quá nghiêm khắc đối với chúng hay chẳng? Quang Sơn Nguyệt đã hiểu nàng chính là trang chủ dạng ma Sơn Trang Nên chàng dè dặt không đáp dội Thầm tính phải nói ra làm sao với nàng đây Dũng biết quy củ của dạng ma Sơn Trang rất là xâm nghiêm Chàng nghĩ rằng nếu mở miệng gian sinh cho sáu nàng Biết đâu chàng chẳng làm tội lệ của các nàng thêm nặng Không nghe Quang Sơn Nguyệt đáp Trang chủ cười mấy tiếng Rồi lên tiếng nói tiếp Thật ra hình phạt đó nhẹ nhất đâu Nếu chiếu theo quy cổ thì các nàng phải bị mốc mắt Bởi các nàng có mắt mà không ngươi Chẳng phân biệt được chân với giả Mắt đó trở thành vô dụng rồi còn để làm gì? Tần tử minh cúi đầu Cố lấy can đảm biện bạch cho các nàng Trang chủ cái việc này nghĩ ra cũng chẳng có trách các nàng Chỉ vì quang đại hiệp quá thùng minh nên Trang chủ cười lạnh chẳng lời Hết <cười> Phương pháp của Quang Đại Hiệp dùng đối phó với chúng kể ra cũng thông minh đâu. Nếu đổi lại là người nào khác thì chưa hẳn người đó lừa cho sáu nàng mắt mưu nổi. Dùng sắc mê hoặc người, trái lại bị sắc của người mê hoặc. Quang Sơn Nguyệt nghe như kim chích ở trong màn tay. Chàng khó chịu hết sức, muốn nói một câu, xong khi nào trang chủ lại để cho chàng có dịp mở miệng. Nàng nói tiếp luôn. Culous có danh hiệu là Hồng Phấn Lục Lệ, chúng đã làm điên đảo chẳng biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt rồi. Giả như đại hiệp không có cái nghi biểu Tát Phong làm cho chúng mê mệt, thì chắc là không bao giờ chúng bị đại hiệp chế ngự. Dù sao đi nữa, chúng cũng chẳng đáng trách. Bởi trên đời này người như đại hiệp phẩm có mấy ai. Cho nên ta chỉ phạt chúng uống nước tắm của đại hiệp thôi, phạt tụng chúng. Mà cũng là giúp cho chúng được thỏa niệm khác vọng Qua cái hơi hướng của đại hiệp trong phần nước đó Quang sư Nguyệt cảm thấy ngôn ngữ đó không đáng nghe thêm lâu dài nữa Nên cười nhẹ rồi thôi Trang chủ xử phạt họ như thế nào tùy ý của trang chủ Chuyện đó có càng chi đến tại hạ đâu Bắt qua tại hạ thấy rằng Mỗi nàng uống hết một phần nước như vậy thì nhiều quá Trang chủ điểm một nụ cười nói Thế Đại Hiệp muốn rằng chúng nên uống tự tự Ngọc Phương kêu lên Hoàng Đại Hiệp Đừng can thiệp vào việc này làm chi Trang chủ trừng mắt nhìn Ngọc Phương một thoáng Ngọc Phương sợ quá không dám nói gì thêm Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ Chẳng lẽ Trang chủ cười nhẹ Nước đó có phà chất liệu rất thơm Uống một lần là chỉ thọ một tội Phân ra nhiều lần thì cái tội đó khó thọ nhận nổi Quang sơn nguyệt giật mình, chàng nào biết được trong nước có chất gì, nhưng thấy sáo nạn trí mạng màu, nên hiểu ngay lời nói của trang chủ có một đạo lý như thế nào đó. Hiểu như thế chàng không nói gì nữa. Tần tử minh lúc này lên tiếng nói, Thịnh ý trang chủ, công cuộc trắc nghiệm quang sơn nguyệt đại hiệp đã hoàn tất chưa? Trang chủ gật đầu, xong rồi. Quang Đại Hiệp làm người duy nhất từ trước đến nay vượt qua được cảnh giới thứ ba trong hắc ngục vong hồ. Quang Sơn Nguyệt không tưởng là cảnh giới thứ ba này lại quá đơn giản như vậy. Đến tầng tử minh cũng nghi hoặc như chàng. Lão sửng sợ một chút, bạn lên tiếng thôi. Trong cảnh giới thứ ba có tất cả 12 cách thức để trắc nghiệm, mà Quang Đại Hiệp chỉ mới chịu qua có một cách thôi. Trang chủ tầm giọng. Ta nói xong là xong. thần tử mình hấp tắp nghiêng mình. Phải phải phải bất qua lão nô tùy tiện mà hỏi. Trang chủ nói tiếp. Nếu ta không giải thích rõ ràng thì hẳn là người không phục. Trong cảnh giới thứ ba này đành rằng có 12 cách trắc nghiệm. Nhưng với cách thứ nhất chúng ta thất bại rồi. Ta cứ tưởng là mình chu đáo lắm. Không hề để lộ một sơ hở nhỏ. Ngờ đông quan đại hiệp có thành kiếm báo ở trong tay. Tờ Thiên Tầm không chịu nổi sắc bén phải bị rọc tét. Nếu Quang Đại Hiệp không dình lòng nhân, thì một nhát kiếm đưa ra, bọn Hồng Phấn Lục lại phải mất mạng rồi. Cuộc trắc nghiệm chưa bắt đầu, với cách thứ nhất là mình đã bị người ta phá quỷ, cho nên ta thừa nhận là trí lực không bằng Quang Đại Hiệp. Như vậy còn đòi trắc nghiệm thêm 11 cái khác, mà làm gì nữa? Tần Tử Minh quay sang quan Sơn Nguyệt dòng tay thôi. Cùng hỷ hoàng đại hiệp, bỗng một tiếng bình gian lên, cánh cửa mở tung ra. Trầm quân lượng bước vào, cao giọng lên tiếng thốt. Ta không phục, như vậy thì dành cho hắn nhiều tiện nghi quá rồi. Trang chủ trầm giọng, trầm quân lượng, nơi đây ai là chủ nhân vậy? Giữa ánh mắt nghiêm lạnh của nàng, trầm quân lượng khiết ngay, tuy nhiên y ưỡng ngực rồi đáp. Tùy trang chủ là chủ nhân Xong trang chủ phải công bằng Trang chủ cười lạnh <cười> Được Người muốn có công bình Ta cho người cơ hội thấy công bình Người muốn gì Làm quân lượng đưa tay chỉ Quang Sơn Nguyệt rồi đó Ít nhất cũng cho ta quyết đấu với hắn một trận Xem hắn có cao mình hơn ta hay chăng Trang chủ mỉm cười Được lắm Vậy hai người bước ra đấy Nàng bước đi trước Đồng thời gọi Quang Sơn Nguyệt Hãy ra ngoài này Trong nhất thời, Quang Sơn Nguyệt không thể quyết định là nên ưng thuận giao đấu với trọng quân lượng hay là phải từ khức. Ngọc Phương bước đến thấp dọng bảo, Này Quang Đại Hiệp, con người đó càng ngày càng đáng ghét lạ, ăn nói khó nghe vô cùng. Tọc tiên trang chủ còn kính trọng y, xong dần dần y có thái độ quá quắc. Lâm phèn trang chủ cũng bực mình vì y. Bây giờ Đại Hiệp đến đây rồi, thì đương nhiên y phải sụp hạng. Thành thử y càng tức giận hơn. Hoàng Đại Hiệp cứ nhận giao đấu đi. càng chủ sẽ tùy tơ mà tiếp trợ. Điều này tôi dám chắc như vậy đâu. Quang Sơn Nguyệt lắp đầu nói. Tại hạ không hề nghĩ đến chuyện mong dọng bất cứ ai tiếp trợ cho mình. Chỉ vì tại hạ không có lý do để động thủ với y. Có thể thôi. Ngọc Phương thốt gấp Hoàng Đại Hiệp. Tại dạng Ma Sơn Trang, Đại Hiệp không thể tùy hứng mà hành động. Giả như Đại Hiệp muốn cứu người đưa ra khỏi nơi này, ít nhất Đại Hiệp cũng không nên gây bất mãn cho Trang chủ. Hồng quân lượng ở bên ngoài gọi, Quang Sơn Nguyệt, có can đảm hãy bước ra đây ngay. Ngọc Phương nắm tay ngô phụng đưa nàng ấy ra trước. Quang Sơn Nguyệt hơi do dự một chút, đoạn theo hai nàng bước ra. Bên ngoài là một khoảng đất trống qua cỏ lưa thưa. Trầm quân lượng đứng tại trung tâm khoảng đất đó. Trang chủ thì đứng bên cạnh mặt lạnh như tiền. Ngọc Phương ngô phụng và Tần Tử Minh thì đứng chung với nhau tại một góc khác xa xa. Trong ánh mắt của trầm quân lượng, lửa cầm hờn chấp chấp nhìn Quan Sơn Nguyệt y gặn từng tiếng mạnh. Quang Sơn Nguyệt, hôm nay còn ta là không có ngươi, ngươi sống là ta chết. quan Sơn Nguyệt điềm nhiên đáp. Quân đài nói năng nghiêm trọng quá đi Chúng ta nào có quán cựu chi với nhau đâu chứ Trầm quân lượng hét lớn Cầm ngay Người biết không Ta đã dài công bảo vệ quyển qua từ nhiều năm qua rồi Trang chủ quát tỏ Trầm quân lượng Người buôn tánh ngông cuồn có phải không Trầm quân lượng cáo vọng Điền quyển qua Người đừng đóng kịch trước mặt nhiều người Nếu không vì ngươi thì ta làm gì phải giam mình tại dụng đất khổ này từ bao nhiêu năm tháng qua. Ngày nay ngươi gặp mới nới cũ. Quang Sơn Nguyệt chỉ biết trang chủ có tên là Điền Quyển Hoa mà thôi. Nhưng những lời của trầm quân lượng vừa nói đó nghe khó hiểu quá. Giữa vì nữ chủ nhân và người phụ tá có một bí mật gì chăng? Điền Quyển Hoa lạnh lùng thốt. Gã họ trầm. Chính ngươi tự nguyện lưu lại ở đây Chứ không phải là ta cầm Ta mời Ta gian cầu ngươi ở lại đâu nha Mà ta cũng chẳng đáp ứng ngươi một điều gì Ngươi không nên mù quán ăn nói quang được trong quân lượng sửng sờ Liền theo đó bật cười lạnh sợ đáp <cười> Nguyễn Hoa Ngươi thay đổi nhanh quá đi Mới đem qua đây Điên Nguyễn qua nhanh miệng trận lại Hôm qua hay hôm kia Những ngày trước chúng ta là đôi bằng hữu Ta xem ngươi như một bằng hữu Bởi tài năng của ngươi chỉ đáng được ta đối xử với từ cách đó thôi Không hơn Nếu ngươi không thỏa mãn với cách đối xử đó Thì chúng ta sẽ không còn là bằng hữu nữa Nghe giọng nói của trang chủ càng lúc càng lạnh lùng hơn Trong quân lượng không dám tranh luận dài dòng nữa Không tranh luận được thì quốc khí phải bốc ngập lòng Ý mang trọn bầu quốc khí đó Trúc lên đầu có quan Sơn Nguyệt. thì hét lớn. Gã hậu quan kia. Bước lại đây mà tiếp nhận cái chết nè. Thật sự thì quan Sơn Nguyệt. Không muốn có một cuộc. Đống này xảy ra. Nhưng. Cứ theo sự việc xảy ra. Thì dù muốn dù không. Chàng cũng phải động thủ rồi. Mà động thủ là có trí mạng. Giá như chàng cao tài hơn. Tự bảo vệ được an toàn. Thì ngược lại trầm quân lượng phải chết. Chàng không giết y. Tự y cũng phải tìm cái chết Chết cho khỏi thẹn dị bại Trước mặt của Điền Nguyễn qua Trước mặt của bao nhiêu thiếu nữ kia Thế thì cuộc quyết đấu này là cuộc đấu sinh tử rồi Con người đang sinh mạng ra làm trò thử thách với nhau Với một lý do không tránh đáng được sao Biết không tránh được Thì quan Sơn Nguyệt còn do dữ làm gì Chàng do dữ Chàng tràng bị đối phương cho là hèn khiết Chàng từ từ bước tới Cất cao giọng oai nghiêm rồi thốt Các quyết tâm chỉ giáo huynh đệ, thì huynh đệ tự nhiên phải tiếp nhận chứ còn làm sao hơn. Điện Nguyễn Hoa cười lạnh một tiếng rồi nói tầm quân lượng hãy nhìn xem cái phong độ của người ta kìa, rồi so sánh với cái phong độ của người đi. Trầm quân lượng trầm mặt lại, y đáp lạnh lùng. Hy vọng võ công của hắn cũng như phong độ của hắn, phong độ hơn thì võ công cũng cần phải hơn, võ công kém là vô phúc cho hắn đó. Điên Nguyễn Hoa miễn cười rồi thôi, cái dành của Quang Đại Hiệp gian lừng khắp sông Hồ suốt 13 tỉnh Trung Nguyên, trong giới võ lâm, còn ai là không biết minh đà lệnh chủ, thà tin rằng về gió công Quang Đại Hiệp vẫn cao minh hơn người, cũng như về bất cứ phương diện nào khác. Trồng quân lượng cười lạnh, <cười> điều đó thì ngươi khoang quá quyết dội, đợi sau khi giao thủ rồi mới biết ai hơn ai kém. In giang hồ có thiếu chi kẻ mang cái hư danh trà trộn trong hàng cao thủ thượng đỉnh. Hoàng Sơn Nguyệt chẳng thiết đấu giỏ mồm với y. Chàng bước tới một bước rồi hỏi gọn. Các hạ muốn đấu như thế nào đây? Trầm quân lượng lên tiếng đáp. Tùy ngươi đó. Riêng ta ta dùng hai tay không. Còn ngươi muốn dùng vũ khí thì cũng được. Ta bất chấp Hoàng Sơn Nguyệt lập tức cởi thanh kiếm ở bên mình ra rồi thốt. Tại hạ không muốn chiếm phận tiện nghi Cứ dùng hai tay không mà lãnh giáo nhau Ngọc Phương hấp tắp bảo Hoàng Đại Hiệp Không nên quá thành thật với y Với thành kiếm nhất định là Đại Hiệp sẽ thắng y Quang Sơn Nguyệt cười nhạt nói Tại hạ không khi nào dùng vũ khí Giao đón với kẻ tài không Điền Nguyễn qua điểm một nụ cười hào khí của Hoàng Đại Hiệp Cao thấu may Ta khâm phục vô cùng Ta xin vì Đại Hiệp giữ thanh kiếm đó cho Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ trao kiếm cho nàng và nói, đa tà. Điền Quyến Hoa tiếp nhận thanh kiếm, đột nhiên rút nó ra khỏi vỏ, rồi dung tay loan một vòng Hoà kiếm phát sinh, chớp chớp, hoà kiếm bay đến trầm quân lượng. Như muôn ngàn cánh bướm bay phủ, bào lấy đầu của trầm quân lượng. Trầm quân lượng kinh hãi cấp tóc lùi lại mấy bước, nhưng ngực dạo đã bị mũi kiếm rọc đứt mấy đường bất giác y kêu lên thất thành. Sau khi phát sức điều kiếm rồi, Điền Nguyễn Qua mỉm cười rồi lùi lại. Qua Cần Sững Sốt trầm quân lượng lên tiếng hỏi: "Nguyễn Qua, ngươi làm thế là có ý gì hả?" Điền Nguyễn Qua vẫn cười nói: "Ta muốn cho ngươi thấy rõ thanh kiếm của hoàng đại hiệp sắc bén như thế nào. Lớp khí cộng hộ thân của ngươi không làm sao chịu đựng nổi đâu." Trầm quân lượng cao giọng: "Nguyễn Qua, ngươi thiên dị rõ ràng." Trừ ngươi ra Trên đời này không ai phá nổi hộ thần cương khí của ta Ngươi không tin cứ bảo hắn dùng kiếm giao đấu với ta đi Điện Nguyễn Hoa cười nhẹ nói Hộ thần cương khí có đáng gì là nói Bởi quang đại hiệp có sức học quyên thâm Bằng cớ là đại hiệp không cần dùng đến kiếm tên rằng đại hiệp đã có luyện hồi ba thủ pháp Trầm quân lượng thoáng biến sát rồi cười lạnh thốt <cười> Ngươi chú đáo quá ha Tiết lộ tuyệt học của ta cho địch biết để dễ dàng ứng phó hơn. qua sư Nguyệt giật bình, chàng hiểu khí công hộ thân có nhiều loại. Phổ thông là loại kim chung tráo, thiết bố Sam Cao thâm nhất là vô tướng thần công. Người luyện được các môn công phu đó rồi thì không còn sợ đau kiếm côn bổng quyền trưởng cướp chỉ nữa. Chỉ có môn hồi ba thủ pháp mới quá giải nổi. Điền Nguyễn Hoa dung kiếm đúng là nàng chỉ điểm cho chàng cách thức phá lớp chân khí hộ thân của trầm quân lượng vậy. Nàng gián tiếp truyền cho chàng một chiêu thức phản công, tuy nhiên nàng hành động lộ liễu quá chừng, thành thử quan Sơn Nguyệt khó chịu hết sức. Điền Nguyễn Hoa cười nhẹ rồi tiếp, trầm quân lượng, ngươi nên dè dạt nói năng một chút. quan Đại Hiệp thừa hiểu là ngươi có luyện vô tướng thần công. Chẳng lẽ người không nghe nói quan Đại Hiệp dùng cách gì để chế ngự bọn hồng phấn lục lại hay sao chứ? Công phục của chúng do chính người truyền giải mà. Quang Sơn Nguyệt giật mình. Không ngờ lại có việc như vậy. Chỉ vì các nàng mặc thứ quần áo đặc biệt đó chàng lấy lạ nên nghĩ ra cách chế ngữ vậy thôi. Chứ nào biết các nàng có học môn khí công hộ thân. Bây giờ chàng dở lẽ là các nàng có tập luyện vô tướng thần công. Nhưng luyện chưa đến mức tối hữu dụng đấy thôi Cho nên giới chỉ pháp thông thường chàng vẫn ức chế các nàng được như thường Âm quân lượng biết thâm ý của Điện Nguyễn Hoa Sao ngay còn làm gì được nữa Bởi nàng đã nói quệt tẹt ra cho quan Sơn Nguyệt nghe hết rồi Điện Nguyễn Hoa lại lên tiếng thốt Sở dĩ ta nói thế là để quy định một việc cho người Âm quân lượng lên tiếng hỏi Người quy định chuyện gì Điện Nguyễn Hoa để một nụ cười Quang Đại Hiệp đối xử với người đầy đủ lễ độ như vậy. Người phải xử sự làm sao cho công bình. quan Đại Hiệp không dùng kiếm là biểu hiện cái ý không quy hiếp sinh mạng của người. Ngược lại, người không nên sử dụng loại thủ pháp đó. Ngoài ra, người cũng không được dùng gió công của bổ môn mà thủ thăng. Quân lượng tùy lạnh. Người yên trí đi. Muốn giết hắn, ta sẽ không cần dùng đến thích lực thần quyền. Điền quyển qua nghiêm lạnh sắc mà ấy là tốt, vàng nhất nếu ngươi giở cái trò gì đó ra. Ta mà phát hiện được, ngươi đừng có trách tại sao ta cưỡng quyết giết ngươi." Tam quân lượn nhìn nàng với ánh mắt ngời niềm quán độc, rồi y chuyển ánh mắt đó về phía Quan Sơ Nguyệt. Miệng thì lầm bầm nguyện rủa, chân thì từ từ nhích tới từng bước từng bước một. Quan Sơ đứng nguyên tại chỗ, dáng rất ung dung xem chàng bình tĩnh đến cực độ. Còn cách độ 4 năm bước trầm quân lượng dừng chân. Quang Sơn Nguyệt vẫn ung dung, còn y thị lộ giá nghi hoạt. Dẻ trấn định của quan Sơn Nguyệt, làm cho y khiếp quá, không biết nên xuất thủ như thế nào cho hợp lý. Tuy nhiên y tin tưởng là sẽ đánh ngã quan Sơn Nguyệt với quyền và trưởng của y. Y thầm nghĩ, hề, hey, thằng tiểu tử này kính đáo quá chừng, giấu kính sở học. Ta chẳng hiểu nhược điểm của hắn ở đâu. Trước hết ta không nên khinh địch Và bằng mỗi giá ta phải giết hắn cho kỳ được Đẳng đò một lúc lâu Y tung thử một trưởng thăm dò Tôn trưởng này Y định dùng năm thành công lực Trưởng nhắm vào dai hữu của quan Sơn Nguyệt Xong có ngầm thi thố thủ pháp Chụp vào huyệt đạo Chỉ cần quan Sơn Nguyệt xuất thủ Vô luận chàng đánh như thế nào Y cũng chiếm ngay tiền cờ Chụp vào mạch môn của chàng Và chiêu kế tiếp của y sẽ kết liễu tính mạng của đối phương là cái chắc. Nhưng phản ứng của quan Sơn Nguyệt ngoài sở liệu của y, chẳng như không hay biết chi cả. Không hoàng thủ, không né tránh Lối đánh của trầm quân lượng rất chậm, để chiêu sao dễ dàng tiếp nối chiêu trước. Qua một biến thế nhẹ nhàng. nhưng trưởng của y còn cách đầu của quan Sơn Nguyệt độ một thước thì quan Sơn Nguyệt vẫn y nhiên bất động. Ý ngừng bàn tay trong khoảng cách đó một chút. y tin rằng trong khoảng cách đó, nếu dường tài lớn là sẽ cầm chắc đánh trúng vào quan sinh nghiệp. Nhất định không có một biến quá bất ngờ nào được. Nghĩ như vậy, Ý hơi hối hận là đã xuất thủ rất nhẹ. Có thể là nội lực của đối phương thâm hậu. Với năm thành công lực, dù đánh trúng dị thất, y gây nổi thương tổn cho đối phương. Ý thấy cần phải gia tăng một chút công lực nữa. Rồi y thêm vào ba thành, đoạn đưa bàn tay vượt khoảng cách, độ tất đó liền ra. Đối phương dù là bằng sắt, bằng đá cũng phải bị bẹp rí, đá cũng phải dở dụng. Người bàn quan không khỏi kinh hồn và người lo sợ nhiều nhất chính là Ngọc Phương. Nàng hiểu rõ gió công của trầm quân lượng cực kỳ cao thâm. giả như Hoàng Sư Nguyệt muốn hứng thử một chưởng để ước lượng khí lực của đối phương ở mức độ nào, chưa chắc gì chàng chịu nổi. Cạnh bàn tay của trầm quân lượng vừa chớp lên Ngọc Phương đã rú lên kinh khiếp ngay Nhưng nàng liền kêu lên một tiếng khác Cũng kinh khiếp như trước Có điều âm thanh đã biến đổi Thì ra tiếng rú Bật ra vì lo sợ cho Quang Sơn Nguyệt Tiếng yêu sao phát xuất Bởi sự tình diễn biến ngược ý tưởng của nàng Quang Sơn Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ Mà trầm quân lượng thì bị dăng ra xa ngoài một trượng Rồi xuống rồi Trần như lớp trên mặt đất. Cọc Phương kinh ngạc, các nàng khác cũng kinh ngạc. Chỉ có điện quyển qua là thấy rõ động tác của sông Phượng Thì ra Quang Sơn Nguyệt phóng ra một ngọn cước cực nhanh, cướp lực khá mạnh. Tùy không phá nổi lớp chân khí hộ thân của trầm quân lượng. Y chẳng có việc gì, xong dù sao thì y cũng bị đối phương đánh trúng. Ngoài ra lại còn bị hất ngược trở lại như vậy cũng đủ thẹn rồi. Lão đảo thân hình một chút, trầm quân lượng mới đứng dững lại được, gương mặt của y đã xanh sao, bây giờ sám xịt lại. Hiển nhiên thẹn ba phần, phẫn nộ bãi phần, hung quang bốc người nơi đôi mắt, mắt trợn trừng, đôi trồng xích nở loạt ra ngoài mí Điện huyến qua nhẹ buông tiếng thở dài rồi thốt. Hây, này trầm quân lượng, ta thấy người nên xui tai nhận kém đi là phải hơn đó. Chứ ngươi lộ cái vẻ khó coi trước mắt người ta như vậy Làm gì ta chẳng xấu sang thương hại cho người Là bằng hữu với nhau từ nhiều năm ta thành thật quy ngươi đó Trầm quân lượng hát lớn Nguyễn Hoa đừng giờ thái độ từ bi Ngươi mà sống sang vì ta Thì đúng là Thái Dương Mộc ở đằng Tây Lặng ở đằng Đông vậy Điện Nguyễn Hoa nghiêm dọng nói Thật vậy đó trầm quân lượng Ta hết sức sống sang vì ngươi Bình thường ngươi có cái dáng phòng lưu lắm mà Sao bây giờ bỗng nhiên lại hầm hầm như quỷ đói Toàn sơi sống bệnh nhân vậy Trong ngươi trong tình trạng hiện tại Những ai trước kia ngưỡng mộ ngươi phải thất vọng nặng nề về ngươi đó Trong quân lưỡng ngưỡng cười. cười Được, ngươi thất vọng, ta cho thất vọng luôn Ta sẽ nghiền nát thằng tiểu tử đó Thử xem ngươi phải thất vọng đến mức độ nào cho biết Điền Nguyễn Hoa chưa chịu buông tha Nàng mỉa mai luôn một câu Ôi Phạm đánh nhau song phương Cần phải giữ khí định thần nhàng Nghiên cứu từng chiêu của địch thủ ở trong vào tình trạng của hai người Cũng đủ biết Ai sẽ thắng Ai sẽ bại rồi Trầm quân lượng hừ một tiếng nói Người định nên là ta không thủ thắng nổi sao Điện Nguyễn Hoa lắc đầu Ta không hề tưởng như vậy Ta chỉ hy vọng người sửa đổi thái độ Thắng thì đừng có kêu Bại cũng không nên nản Luôn luôn duy trì cái vẻ phong lưu Tuấn nhã Để xứng đáng với đời Biểu hiện được uh, tư cách anh hùng Nàng dừng lời lại một chút Rồi lên tiếng nói tiếp Còn như nếu cần khuyên ngươi Thì ta phải nói như thế này Tào thủ đọa chiều với nhau Hơn kém chỉ trong đường tơ kẻ tóc Định đọa trong một cái chớp mắt Ngươi cần trầm tỉnh Mời phản ứng đúng lúc Phản công đúng chịu Khi sự sáng suốt Sự trấn định mất đi rồi Thì đừng hầu làm nên gì Trầm quân lượng nghe có lý Trầm ngâm một chút Mắt của y sáng lên rồi hỏi Quyển Hoa Thật sự người đứng về phía nào Ngọc Phương hết sức lấy làm lạ Nàng cũng có ý nghĩ như trầm quân lượng Và tự hỏi vị nữ trang chủ của nàng Thật sự thiên về phía ai đây lúc đó rõ ràng là nàng bên dịch Quan Sơn Nguyệt Cho nên nàng kích thích Trầm quân lượng đến phải rối loạn tâm thần vì phẩn quốc. Bây giờ nàng đại đề tỉnh trầm quân lượng. Đề tỉnh một đối thủ. Có cái nghĩa là tiếp trợ gián tiếp đối thủ đó. Muốn cho đối thủ đó đừng bại. Tất nhiên là phải thắng. Thế là nghĩa làm sao? Điện Nguyễn Hoa mỉm cười đáp. Ta không thiên về ai cả. Ta chỉ muốn xem tài nghệ của sông Phương thôi. Tài nghệ đó phải được thi qua một cách đúng mức và tinh di của sự học tập Là muốn thấy sông phương thượng giỏ Chứ không phải đám đá như hạng vũ phu Bởi cuộc giao đấu này là cuộc trách nghiệm tài năng Chứ không phải là tranh đoạt quyền lợi nào Mà cần đánh nhau như hai kẻ mụ Trầm quân lượng dần dần khôi phục bình tĩnh Rồi y điểm nhẽ một nụ cười thốt Đánh nhau trí mạng như hai kẻ mụ Người xem thường ta quá quyến hoa Với cái giỏ công của hắn Hắn không phương pháp nào gây tổn hại cho ta nổi đâu Bất quá ta vì cầu thắng gấp Mà thành ra mắc kế của hắn đó thôi Điện Nguyễn qua gật gỗ Đã nắm được cái lẽ tất thắng rồi Thì ngươi cũng nên thắng một cách vinh quang chứ Còn như cậy sức mạnh đánh ồ ạt Đánh như đẩy núi phá rừng Thì cái thắng đó tầm thường quá đi Chẳng quân lượng được nàng khích lệ Phấn khởi tinh thần cao giọng thôi Ngươi nói phải đó Thực sự vừa rồi ta có nóng nảy một chút nên sơ suốt. Người cứ chờ xem những gì xảy ra kế tiếp đi. Nhất định là ta sẽ kết thúc cuộc chiến này một cách vinh quang cho người thấy. Phải chỉ người nói sớm một chút thì ta đâu có bị hứng phải một ngọn cướp của hắn. Điên Nguyễn Hoa cười nhẹ. Ôi, chỉ tại người quá hấp tấp cho rằng ta có ý bên dựt hắn. Sao ngươi không nghĩ, dù sao thì ta với ngươi cũng là bằng hữu với nhau từ nhiều năm qua rồi kia mà Còn hắn thì, à, a hắn thì đã vượt qua ba cõi trong hát ngục vong hồn, hắn là gì của ta chứ Trầm quân lượng kêu lên, là cựu đích chứ còn gì nữa Điện Nguyễn Hoa gật đầu nói, ờ đúng đó, ở đâu có thể ủng hộ cựu nhân chống đối lại người nhà Hẳn ngươi cũng biết thái độ của ta dành cho cừu nhân như thế nào rồi chứ. Bây giờ thì ngươi đã rõ tại sao ta quy định với ngươi như vừa rồi đó. Tổng quân lợn cười lớn. Ta biết rồi, đối với kẻ địch người có ý tồn kính. Còn ta thì khinh thường hắn. Do đó, ta làm cho ngươi nổi giận. Bây giờ thì ngươi có thể yên trí được rồi. Dù ta cũng muốn giết hắn đi nữa, nhất định là ta sẽ dùng một thủ pháp tràn nghiêm. Ta sẽ có một thái độ tràn nghiêm lẫn tôn kính Điện Nguyễn Hoa gật đầu Cuối cùng rồi ngươi cũng hiểu được ý của ta rồi Thế thì ta còn nói gì nhiều hơn Tuy nhiên trước khi ngươi hạ thủ sát hại hắn Thì ngươi cũng nên nhớ là Đã bại nơi tay hắn qua một chiêu rồi đó Trong quân lưỡng cười hì hì <cười> Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi lắm Ít nhất khi ta hoàn lại món nợ dài nơi hắn Ta sẽ khách khí giới hắn một chút Rồi sau đó ta sẽ bắt đầu dùng sát thủ Đối với một kẻ địch đáng kính như hắn Nhất định là ta phải xử sự công bằng Điện Nguyễn Hoa đang cười tắt nụ cười ngay rồi thôi Phải đó, người nên nghĩ cách trả lại hắn cái chiêu vừa rồi Có thể mê đúng điệu chứ Trầm quân lượng lúc đó đã biến thành một người ôn nhu văn nhã cùng kịch Thì bước tới dòng tài thoát Hoàng Đại Hiệp Vừa rồi tại hạ thỏa ơn trọng chỉ giáo Lòng hết sức cảm kích. Kính thỉnh đại hiệp tiếp tục chỉ điểm thêm mấy cao chiều nữa. Tại hạ sẽ ghi nhớ thành đức đời đời. Hoàng Sơn Nguyệt điểm nhiên từ từ đáp. Các hạ bất tất phải khách khí như vậy. Tại hạ tùy thời mà lãnh giáo đây. Trong quân lượng cười nhẹ. Tại hạ xuất chiều đây. Một chiều xuất phát mà tại hạ vẫn ở nguyên vị trí cũ không hề nhích động tới. Xin đại hiệp chú ý ấy Dương Tài nhắm đầu vai của Quan Sơn Nguyệt đánh ra. Quan Sơn Nguyệt không dám xem thường như lần trước nữa, đưa hai tay lên khoát ra rồi khóa chặt vào. Trầm Quân Lượng không biến chịu, cứ để tay chồng từ thế cũ, còn tay kia thì dung ra chặn hai tay của Quan Sơn Nguyệt. "Có tại sao ngăn chặn thế phản công của Quan Sơn Nguyệt?" Trầm Quân Lượng cứ đập tay trước xuống luôn đầu vai của chàng. Y phát xuất một lực lượng không quan trọng lắm Hoàng Sơn Nguyệt chỉ bị ấn nhẹ xuống một chút Hoàng Sơn Nguyệt giật mình Luận về thủ pháp nhanh Thì chàng còn kém xa đối phương Nếu đối phương dùng nội lực Bằng một phần như kỳ phát chiêu trước Thì hẳn là Nửa bên thân hình của chàng Nhất định là phải bị nát nhữ Đắc thủ một chiêu trầm quân lượng Ung dung thoái hậu rồi thôi Với sự nhượng của Đại Hiệp lần này Tại hạ đã thanh toán xong món nợ rồi đó nha. Chẳng còn ai thiếu ai nữa. Nhưng từ phút giây này trở đi. Tại hạ sẽ dùng sát thủ đó. Đại hiệp phải cẩn thận. Chúng ta không nên khách khí với nhau quá. Bây giờ đại hiệp tấn công trước hay là tại hạ tấn công trước đây? Quang Sơn Nguyệt biết dù con ngán sợ thì cũng thế thôi. Chẳng làm sao quá giải nổi. Sự hiểm khích giữa chàng và đối phương được. Do đó chàng đâm bướn rồi lên tiếng đáp. Các hạ chỉ có mỗi một phần ngực là có thể tấn công vào được mà thôi. Tại hạ dù có xuất thủ, dị tất đánh trúng. vậy tại hạ bỏ qua cơ hội và xin nhường cho các hạ xuất thủ trước. Tầm quân lưỡng cười nhẹ. Đại hiệp khách khí thế thì tại hạ đành phải xuất thủ trước chứ biết làm sao. Để cho cuộc giao thủ được công bằng hơn. Tại hạ xin hứa là chỉ đánh vào ngực của đại hiệp. Chứ không đánh vào nơi nào khác trên mình của Đại Hiệp. Đại Hiệp chú ý, tại Hạ xuất thủ đây. Hai tay cùng dương ra. Quả nhiên y nhắm vào ngực của Quang Sơn Nguyệt mà đánh. Quang Sơn Nguyệt ẩn ướt, cảm giác quyền phong bước tới. Dồn ép phần ngực nặng dần, nặng dần. Chàng hiểu ngay đối phương lần này xuất phát công lực đầy đủ. Không dùng hư chiêu như trước nữa. Chàng ước độ với công lực chàng. Nếu dùng cả hai tay thì bất quá chàng chỉ có thể ngăn chặn được một bàn tay của đối phương thôi, chứ không làm sao quá giải nổi cả hai tay quyền của đối địch. Như vậy là chàng đã bị đối phương đánh trúng một tay. Nhưng chàng để cho tay địch đánh trúng ở nơi đâu, phần ngực ư, không thể để cho địch đánh trúng nơi đó được. Vì địch đã tuyên bố là đánh vào đó nếu để cho y đắc thủ là chứng tỏ chàng kém cỏi quá nhiều, không cho địch đánh trúng ngực thì làm sao? Chàng định né mình qua một bên tránh cho phần ngực được an toàn, đưa đầu dai ra chịu, tai quyền của địch đánh trúng ở chỗ đó. Dù cho nó có gái xương dai, dù cho có nát nửa thân mình mà chết đi, cũng chẳng có sao, miễn địch không đánh trúng ngực là được rồi. Không bị đánh trúng ngực là không mất mặt, có bại có chết cũng chẳng sao, miễn đừng mất mặt là được. Nghĩ như thế chàng thực hành ý định đó liền, hai tay của trạm quân lượng vừa bay sang. Chàng lệch mình sang một bên, né ngực đưa dài hứng. Ngờ đâu trầm quân lượng thay dì đánh tới luôn, lại thu hộ tay về. Thật ra thủ pháp của y rất nhanh. Tuy y rút tay về, xong bàn tay cũng chạm phớt qua đầu dai của quan Sơn Nguyệt. Cái chạm phớt đó không gây một cảm giác nào nơi quan Sơn Nguyệt. Làn da còn nguyên vẹn, nhưng dai áo thì đã rách. Chẳng những rách lại còn nát. Quyền phong còn phản phất quanh mình của quan Sơn Nguyệt. Làm bay lất phất những mảnh giải nát đó Sự kiện đó cho thấy nội lực của y cực kỳ thăm hậu Và y thu tay phóng tùy ý tùy thời Dù muốn dù không thoát hiểm lần này quan sư Nguyệt cũng phải nhìn nhận đối phương là một tay cực kỳ lợi hại giả như y hạ luôn tay quyền xuống thì chàng đã tán mạng rồi Dễ kinh hải hiện rõ trên gương mặt trong chàng trọng quân lượng điểm nhẹ một nụ cười rồi thốt Đại hiệp ứng biến nhanh quá, xích chút nữa tài hạ đã mắc mưu rồi. Y không biểu lộ một điểm nhỏ chế nhạo nào, xong lời của Y vẫn khích nộ quan sân miệt như thường. Bởi chàng thức ngộ ra, dùng phương pháp đó tránh một chiêu quyền của Y, hay đúng hơn là thay đổi mục tiêu của Y, dù sao cũng tỏ ra chàng khiếp nhược không nhiều thì ít. Tự xét tài năng không bằng người, thì sớm muộn gì cũng bị người đánh chết, Không chết cũng thọ thương nặng. Như vậy cần chỉ phải tránh né nữa. Chàng đâm liều bật cười sang sẵn rồi đó. <cười> các hạ bất tất phải tù nệ tiểu tiết. Các hạ có thể hạ thủ bất cứ nơi nào khắp trên thân mình của tại hạ. Dù có kết quả như thế nào, tại hạ cũng vui mà tiếp nhận. Tuy nhiên tại hạ không thể khoanh tay chờ thảm bại. Ít nhất cũng phải hoàn lại các hạ một chiêu chứ. Trong quân lượng cười gian. <cười> Hoàng Đại Hiệp có hào khí cao ngất mây xanh. Tại hạ thật là bổi phục. Để đáp lại thảnh tình của Đại Hiệp, Tại hạ xin tán triệt phần khí công toàn thân cùng Đại Hiệp trao đổi một chiều. Vì khẳng khái thu hồi vô tướng thần công, quyết so chân lực giới chàng. Hoàng Sơn Nguyệt đào dọng. Các hạ có triệt hồi hay không triệt hội vô tướng thần công thì cũng không ăn chung gì với Tại hạ cả. Hài hạ vẫn nhắm vào phần ngực của các hạ duy nhất ở bộ phận đó thôi. Thốt xong chàng dung tay luôn, trưởng bài ra như gió, trồng thoáng mắt, xuất phát hơn 10 chiều. Trầm quân lượng giật mình, lập tức dung tay ngên đón. Y nặng dạy thủ, nhẹ về công. Trước thế công của quan Sư Nguyệt, Y cũng nao núng phần nào, nên chuyên chú, bảo trì phần ngực chặt chẽ. Lúc đó đích xác trầm quân lượng hết sức kỳ quái đến hải hụt. Y phát hiện ra quan Sơn Nguyệt chẳng phải là một kẻ hữu danh vô thực như một số người trên giang hồ qua truyền. Đúng là chàng có chân tài, và cái chân tài đó có thể gây khó dễ cho những cao thủ thượng thẳng trong gió lâm tự cỡ Y trở lên. Có thể cho là nội lực của chàng không thâm hậu bằng Y. Nhưng hai cánh tay của chàng phát huy một lực lượng không dưới ngàn cân. Hơn thấy nữa những chiêu thức do chàng sử dụng lại cực kỳ tinh xảo. Điểm duy nhất tạo cho y niềm tin nắm chắc cái thắng trước quan Sơn Nguyệt là nội công thuần tí tinh di. Về nội lực thì chú giàu nhung, về ngoại lực thì chú giàu cương Muốn cho nội công có tác dụng thì cần thiết là quan Sơn Nguyệt phải trực tiếp đánh vào thân hình của y. Nhân đó y sẽ lợi dụng kình đạo ngầm của nội gia trong khoảng cách độ một ly một phân hoặc khởi thế công ngại gây thương tổn cho đối phương dễ dàng. Y thì nhu. Còn quan Sơn Nguyệt thì cương. Y sẽ thắng là cái chắc. Nhưng muốn nắm chắc phần thắng. Thì đáng lẽ Y không nên khoa trương. Trước khi xong phương động thủ mới phải. Khổ nỗi trước mặt Điền Nguyễn Hoa Y đã lỡ nói. Là chỉ công vào phần ngực của quan Sơn Nguyệt thôi. Chứ không hề nhắm vào những bộ phận khác. Trên thân thể của chàng. Lỡ nói như vậy. Là tự hạn chế phần đất chết. Ở trên mình Quang Sơ Nguyệt rồi. Mục tiêu của các chiều công thu gọn ở nơi ngực, y không thể bạ đâu đánh đó được nữa. Quyền của Quan Sơn Nguyệt xuất phát ra như gió, chiều tiếp nối chiều, không dán đoạn chiều sao, lại mãnh liệt biến quá hơn chiều trước. Những chiêu của Quan Sơn Nguyệt thì tung hoành còn những chiêu của y thì chỉ tập trung nơi phần ngực của đối phương. Hai tài của Quan Sơn Nguyệt một ra một vào, ra thì tấn công, vào thì thủ hộ phần ngực. Hai tay giao quyền Luôn luôn có một tay che chở ở phía trước Nếu trầm quân lượng muốn đánh trúng ngực của chàng Thì trước hết y phải đánh gái tay của chàng trước Dù cho đánh gái tay của chàng rồi sau đó áp não được chàng Thì chính y phản ngược lại lời tuyên bố vừa qua Nếu y có thắng được quan Sơn Nguyệt đi nữa Điện quyển qua sẽ không lượng thứ cho y Y đâm ra lo âu rồi tự hỏi Phải làm sao bây giờ đây Làm sao cho hắn lơi đi cái thế thủ trong một phút một giây nào đó Cũng đủ cho ta làm việc rồi y vừa nginh chiến vừa nghĩ cách thủ thắng quan Sơn Nguyệt trái lại chẳng bận lo nghĩ gì cả Bởi chàng biết rõ là mình không làm gì nổi đối phương Chàng chỉ hy vọng giữ chắc phần ngực mà thôi Miễn sao cho đối phương đừng khích trúng chỗ đó Giả như đối phương đánh trúng nơi khác Mà làm cho chàng thiệt mạng đi nữa thì cũng chẳng sao Bởi đối phương không làm đúng lời tuyên bố, chàng dù bại dông cũng không có bị mất mặt. Chàng luôn luôn nhớ rằng mình là lệnh chủ của Minh Đà, đành rằng một lệnh chủ thất bại thì cũng có phần hổ thẹn thật đó. Xong chàng quan niệm, chỉ có sự thất bại vì gió thật mới đáng thẹn, vì là kém tài. Ngày trước, chàng có thất bại một lần. Do tài của Khổng Linh Linh, xong Khổng Linh Linh dùng một loại ám khí có tên là Thiên Tinh Sa. Thất bại vì ám khí chẳng phải là một sĩ nhục. Giờ đây đối phương có nội lực cao thâm hơn chàng, đối phương có thủ thắng chàng, điều đó hiển nhiên, bởi người giỏi bao giờ cũng hơn người giỏi. Tuy vậy đối phương đã tuyên bố, chỉ đánh vào phần ngực của chàng thôi, thì chàng phải cố thủ phần ngực. Nếu bị đánh trúng chỗ ngực thì mới đáng gọi là một sĩ nhục, chứ còn bị đánh trúng nơi khác thì chẳng đáng thẹn chút nào lại người hổ thẹn trong cuộc chính là người hành động sai với lời tuyên bố. Chàng không cầu thắng bởi là một cái thắng khó khăn. Chàng chấp nhận trước sự thất bại, miễn sao thất bại một cách quan Vinh thôi. Quan Vinh vì chàng không để cho đối phương chạm đúng mục tiêu hoạch định. Sông Phương đã trao đổi hơn 20 chiêu rồi, họ vẫn ở trong cái thế quân bình. Trầm quân lượng không làm sao tìm được một sơ hở nhỏ nơi ngực của quan sơ nghiệp. Mà Quang Sơn Nguyệt cũng không phương nào đánh trúng vào những chỗ yếu nhược của trầm quân lượng Cho nên cuộc đấu chỉ có phần ngoạn một Chứ không kém phần nguy hiểm chút nào Bởi họ tiếp tục cuộc chiến đến chiều thứ 30 Trầm quân lượng bắt đầu mất bình tĩnh Càng lúc y càng nóng nảy Y tự nghĩ nếu cuộc đấu kéo dài mãi sau cùng Dù cho y có thắng thì cái thắng đó cũng không có vinh hạnh gì Bởi nếu y là người cao minh hơn địch, thì tại sao y không hạ địch nhanh chóng, mà y cứ luôn luôn muốn chứng tỏ là mình cao minh. Do y muốn tốc chiến tốc thắng đó, y nảy sinh một chủ trương tàn độc y nghĩ. Ta không nên gây thương tổn thể xác cho hắn làm gì. Ta cứ làm cho hắn đau tinh thần, ta sẽ tạo cho hắn một cái nhục, rồi hắn sẽ tự động giải tỏa các phần ngực đi. Làm như vậy ta sẽ không bị ai trách ứa. Bởi chính hắn đã tình nguyện bỏ cái thế thủ ở phần ngực và mục tiêu. Và ta không vi phạm sự thỏa ứng Mặc dù thắng bằng cách đó chẳng vinh quang, minh chánh gì cả. đều cần cho ta nhất là Điền Nguyễn Hoa phải đuối lý. Chủ ý đã định xong. Y bỏng cất lên một tràn cười. Hai tài chấp lên mượn tượng dụng toàn công lực đánh vào phần ngực của Quang Sơn Nguyệt. Dĩ nhiên Quang Sơn Nguyệt càng cố gắng thủ ở dòng ngực kính đáo. Nhưng chiều đó chỉ là một hư chiêu, thay vì đánh thẳng vào ngực của quan Sơn Nguyệt, với cả hai tay cùng một lúc, y chỉ dương tới một bàn tay, bàn tay y phớt ngang qua mặt của chàng. Quý thính giả thân mến, bộ tử thiết Sa mạc nhất hồn phần thứ 57, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 58 trong chương trình kế tiếp chưng vũ sinh tạm biệt